Có ngàn tầng bào tháp tu luyện hệ thống 07 chương 87 nhất phẩm bên trong tùy tiện chọn. Giả Lâm Viêm gật đầu một cái. Tân sinh hôm nay hẳn tiến hành ma dự huấn luyện. Ngươi lại dám trốn luyện luyện đan đảo sư sắc mặt đông lại một cái. Nhìn Lâm Viêm hỏi tên gọi là gì Lâm Viêm. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Viêm trên bục giảng đảo sư nhất thời cả kinh. Kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Ngươi chính là ngày hôm qua đánh bại học sinh cũ. Hôm nay khiêu chiến đấu phân bảng Lâm Viêm. Ừ. Lâm Viêm khẽ gật gật đầu. Bá, thượng luyện đan chương trình học học viên, ánh mắt đồng loạt nhìn Lâm Viêm. Hắn chính là đánh bại hiểu hiểu học tỷ Lâm Viêm thật là đẹp trai à. Tại sao hắn có thể không cần tiếp nhận như ma dù huấn luyện trên mặt mọi người đều là mang theo nghi hoặc Không hiểu tại sao luyện đan đảo sư hơi kinh ngạc sau. Khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười Hướng về phía Lâm Viêm nói Ngươi đối với luyện đan có hứng thú tạm được Buồn chán thời điểm ở nhà luyện qua một lần Lâm Viêm tử tốn nói Có thể có cái gì lính ngộ đạo sư nhìn Lâm Viêm hỏi Lính ngộ cũng chỉ là luyện chế một ít đan dược Lưu bị tự sử dụng mà thôi Lâm Viêm hời hợt nói Nhưng mà lời này vừa nói ra toàn trường một mảnh xôn sao Ngay sau đó, một trận điên cuồng cười nhạo và khinh bị âm thanh truyền vào lâm viêm trong tay. Đồng học. Ngươi quá khôi hải chứ luyện chế một lần liền luyện đan dược đi ra. Gia trâu suy quá lớn chứ đúng vậy. Chúng ta thừa nhận ngươi đánh nhau xác thực rất lợi hại. Nhưng luyện đan. Cũng không phải là võ lực đơn giản như vậy. Còn luyện chế đan dược, ngươi mới bay lớn a liền muốn luyện chế đan dược. Luyện chế một chút sược dịch cũng không tệ Chúng ta tiến vào học viện 1-2 năm Cũng cũng không có trở thành một phẩm luyện đan sư Ngươi là đến cho chúng ta đùa giỡn hay sao? Luyện đan học viên nhìn lâm viêm Không cần nghĩ trực tiếp cho là lâm viêm là đang khoác lác Nói mạnh miệng 16 tuổi nhất phẩm luyện đan sư Bọn họ nghe cũng chưa có nghe nói qua Ngay cả luyện đan đảo sư Cũng là nghi ngờ nhìn lâm viêm Hỏi ý ngươi là ngươi có thể luyện chế ra thành đan đan dược đúng Lâm viêm gật đầu một cái Khắc suy Có chuyện đi lên tại chỗ luyện chế một viên ra đúng vậy Thật muốn có thể luyện chế được liền để cho chúng ta khai mở nhãn giới Luyện đan học viên dối rít bắt đầu ồn ảo lên Bọn họ còn cũng không tin Lâm viêm có thể luyện chế ra thành hình đan dược Phải biết Toàn bộ thiên đấu học viện Thiên phú luyện đan cao nhất vị kia, cũng là 17 tuổi lúc, mới đạt tới nhất phẩm luyện đan sư. Hơn nữa còn là có cao sư bồi dưỡng, tay nắm tay trường học. Nếu mọi người muốn nhìn, lâm viêm đồng học. Người nếu nguyện ý lời nói, có thể hay không lên đài hướng mọi người phơi bày một ít. Luyện đan đạo sư nhìn lâm viêm, lễ phép hỏi. Mặc dù nàng nghi ngờ lâm viêm tài luyện đan nhưng tuyệt đối sẽ không về phần lâm viêm là một cái thiên tài võ học Không thành vấn đề Bất quá dược tài các ngươi ra Còn các ngươi nữa muốn nhìn ta luyện chế cái gì đan dược nhất phẩm bên trong Tùy tiện chọn Lâm viêm dưới chân động một cái thoáng cách liền lên giảng đài Đây chính là tự ngươi nói Nhất phẩm bên trong tùy tiện chọn Đến lúc đó không luyện chế được cũng đừng trách chúng ta làm khó dễ ngươi. Đúng vậy, nếu không chờ một hồi muốn tìm đủ loại thất bại lý do. Ha <cười> ha! Nghe thấy mọi người lời nói. Lâm viêm khinh thường cười một tiếng. Nói. Các ngươi cứ việc nói. Luyện không ra. Tại chỗ mỗi người một viên nhất phẩm đan dược. Dứt lời, lâm viêm tiện tay từ không gian tháp chính giữa xuất ra mấy chai đan dược. Hắn ngay trước mặt mọi người đổ ra, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt Ta tạo Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 07 chương 88 Linh khí biến hóa hỏa luyện chế thanh hồn đan Đây là nhất phẩm đan dược nhiều như vậy Người này lai lịch ra sao trên người lại mang theo nhiều như vậy Đan dược rời ạ Quá quê mùa hào tất cả mọi người nhìn lâm viêm trong tay đan dược Trên mặt đều là tràn đầy khiếp sợ Bọn họ ánh mắt chính giữa tràn đầy khát vọng. Phục khí đan. Thăng khí đan. Đoán thể đan vân vân đan dược. Nhất phẩm bên trong. Thường dùng cái gì cần có đều có. Cô lỗ mọi người dương mắt nhìn Diệp Thiên trong tay đan dược. Cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái. Hận không được tiến lên đem lâm viêm trong tay đan dược cho đoạt lấy lâm viêm. Người mới vừa nói là thực sự nếu như không luyện chế được. Chúc ta mỗi người một viên nhất phẩm đan dược đúng. Nói chắc chắn không tất cả mọi người nhìn Lâm Viêm. Hỏi. Định đoạt, đan dược liền ở chỗ này của ta, ta muốn là không có luyện chế được, các ngươi tùy tiện chọn. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng tiện tay lại đem đan dược đuổi chai, ném vào không gian tháp chính giữa. Nghe Lâm Viêm lời nói. Luyện đan học viên lúc này vây chung chỗ. Thương lượng để cho lâm viêm luyện chế cái gì đan dược lâm viêm Ngươi điên Chúng ta nơi này hơn 40 người Mỗi người một viên Ngươi lỗ lớn Diệp hiểu hiểu lặng lẽ chạy đến lâm viêm trước mặt thấp giọng nói Vậy cũng phải xem bọn hắn có thể hay không từ trong tay của ta lấy đi lâm viêm âm hiểm cười một tiếng Chúng ta nghĩ xong Ngươi liền luyện chế nhất phẩm thanh hồn đan đi Một trận sau khi thương lượng, một đám luyện đan học viên hướng về phía Lâm Viêm nói Có thể bất quá đang luyện chế trước, ta còn có một cách điều kiện Lâm Viêm cười nói Điều kiện gì mọi người thấy Lâm Viêm mặt đầy nghi hoặc Nếu là đánh cuộc Vậy các ngươi tự nhiên cũng phải bỏ ra ít đồ mới được Nếu không ta thắng Các ngươi cái gì cũng không tổn thất Há chẳng phải là quá tiện nghi các ngươi Lâm Viêm đảo Được Ngươi nói đi Muốn cái gì cũng không có gì dù sao Trên người bọn họ cũng không có ta nghĩ muốn đồ vật Cứ tới đây làm tiểu đề của ta đi Gia nhập chúng ta mới minh Được a muốn chúng ta gia nhập ngươi mới minh Vậy cũng phải nhìn một chút ngươi có hay không chuyện kia Ta tào, ta đang học viện đã có tổ chức Không sao, lui về phía sau giúp ta làm một chuyện là được Đó không thành vấn đề, bắt đầu đi Điều kiện đạt thành, Lâm Viêm lập tức bắt đầu luyện đan. Thanh hồn đan, nhất phẩm số 1. Đây là một loại hết sức đặc thù đan dược, dược hiểu đối với một tên luyện đan sư mà nói có cực kỳ tốt tác dụng. Bởi vì, nó có thể thanh tỉnh nhân linh hồn. Đối với một tên luyện đan sư mà nói, linh hồn lực lớn nhỏ có thể là vô cùng trọng yếu. Mà thanh hồn đan liền là một gã luyện đan sư điện đỉnh linh hồn cơ sở tốt nhất đan dược. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới có thể trở thành nhất phẩm đan dược số 1 Luyện chế độ khó khăn, không kém chút nào một ít nhị phẩm đan dược. Thậm chí, rất nhiều nhị phẩm luyện dược sư cũng luyện chế không ra thanh hồn đan. Quanh theo một đảo nổ vang âm thanh truyền ra, lâm viêm trong tay một đoàn vàng nhạt sắc hỏa diễm thiêu đốt lên. Linh khí biến hóa hỏa, linh mẫn vương mới có thể làm được năng lực. Nhưng nếu là một tên luyện đan sư chỉ cần đạt tới nhất phẩm, liền có thể làm được linh khí biến hóa hỏa. Hỏa diễm dâng lên. Lâm viêm đem thanh hồn đan dược tải một hơi thở ném vào trong lò luyện đan. Lúc này bắt đầu luyện trí lên tay thuật thuần thuộc. Nước chảy mây trôi rót lọt. Kinh ngạc đến ngây người toàn trường. Người này rất quen thuộc luyện thủ pháp luyện đan. Ta tạo, hắn sẽ không thật là một gã nhất phẩm luyện đan sư chứ không thể nào đâu mới 16 tuổi mà thôi mọi người không thể tin được nhìn luyện đan hết sức quen thuộc lâm viêm. Chàn đầy lòng thấp phỏm chờ đợi kết quả. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 07 chương 89 ngoài ý muốn mở ra để thập nhị bảo tháp lâm viêm kỹ thuật luyện đan. Ngay cả một bên luyện đan đạo sư, cũng nhìn chừng ngây mồm. Phủ pháp này đơn giản là đại sư cấp bậc. Người này lại lợi hại như vậy diệt hiểu hiểu đôi mắt đẹp nhìn nghiêm túc luyện đan lâm viêm, không khỏi có chút xuất thần. Lâm viêm một phen tao thao tác sau, liền chuẩn bị sử dụng nhất phẩm luyện đan tháp năng lực trực tiếp hoàn thành luyện đan. Dù sao hắn tự mình luyện chế yêu cầu vài chục phút. Nhất phẩm luyện đan tháp chỉ cần giây phút mà thôi oanh. Đột nhiên, luyện trong lò luyện đan phát ra một đảo oanh tạc âm thanh Lâm viêm vội vàng điều động linh khí ổn định Đồng thời trong đầu hết thảy kiến thức luyện đan Thủ pháp toàn bộ sông ra hắn thân tùy tâm động Một cổ linh hồn lực đáng sáng lên Phải thất bại, chúng ta có đan dược, ha ha Nhưng khi nhìn dáng vẻ thật giống như ổn định ta đi Không cao hứng qua năm giây, mọi người đã nhìn thấy Lâm Viêm trực tiếp ổn định muốn nổ mạnh đan lô Bọn họ thất vọng đồng thời cũng đúng Lâm Viêm năng lực luyện đan biểu thì khiếp sợ. Thao tác căn không phải là một cái nhất phẩm luyện đan sư có thể có. Một bên luyện đan đạo sư cũng là như vậy cho là lúc trước Lâm Viêm rõ ràng phân tâm cũng phải thất bại. Lại lập tức ổn định cuộc diện quả thực vượt quá hắn tưởng tượng, khenh. Chúc mừng tháp chủ càng 3 tầng đặt tới để thập nhị tầng bảo tháp mở ra điều kiện, sử dụng một lần linh hồn lực. Có hay không lập tức mở ra nạp ni lâm viêm đột nhiên nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở. Nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Bất quá hắn không dám quá nhiều phân thần. Đầu tiên là sử dụng nhất phẩm luyện đan tháp đem thanh hồn đan giải quyết cho. Mới đưa sự chú ý đặt ở mở tháp trên. Mở ra. Kenh. Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra để thập nhị tầng bảo tháp, linh hồn tháp. Có thể nhanh chóng tăng lên tháp chủ linh hồn lực, có thể vào linh hồn bên trong tháp linh hồn tu luyện. Nghe xong ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói, lâm viêm không khỏi có chút hưng phấn. Linh hồn lực là cổ trọng thiên trên đại lục dị chủng lực lượng. Đang luyện đan sư. Luyện khí sư hai loại nghề tu luyện giả trên người đột xuất nhất. Đang luyện đan, luyện khí lúc. Cũng biết sử dụng đến linh hồn lực Không chỉ có như thế Linh hồn lực cũng có thể coi như sức chiến đấu Là đối với địch nhân linh hồn tạo thành trực tiếp tổn thương lực đo cực kỳ khủng bố Nguyên lai like có thể càng tầng mở ra a Ta còn tưởng rằng nhất định phải từng tầng một mở ra Ngoài Ý muốn mở ra để thập nhị tầng bảo tháp sau Lâm viêm lần nữa đi sâu vào hiểu một chút ngàn tầng bảo tháp Chỉ cần đạt tới mở ra điều kiện Là có thể mở ra 50 tầng bên trong bảo tháp Đơn giản mà nói chính là bây giờ lâm viêm 12 tầng đã khai mở Như vậy không nhìn thấy mở ra điều kiện bảo tháp tầng thứ Nếu như trong lúc vô tình đạt tới 62 tầng trong khoảng bảo tháp mở ra điều kiện Cũng có thể mở ra Đi lên 50 tầng trong khoảng liền có thể mở Lâm viêm nổi thị liếc mắt ngàn tầng bảo tháp mở ra điều kiện Như cũ chỉ biểu hiện để cỡ tầng bảo tháp mở ra điều kiện Cũng không thể thấy để thập tam tầng bảo tháp mở ra điều kiện Bất quá, dù vậy, Lâm Viêm mở tháp tốc độ cũng tăng lên rất nhiều Mở tháp xong Lâm Viêm đỉnh thần hắn đang lúc mọi người mong đợi cùng thấp phòng chính giữa Đem lò luyện đan mở ra Theo tay vung lên Đem đan dược cho xuất ra thanh hồn đan Mời lão sư hỗ trợ giám đỉnh xuống Lâm Viêm đem thanh hồn đan lấy ra sau, đưa cho một bên luyện đan lão sư. Trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra một vệt khó tin khiếp sợ, bất kể đan có hay không phẩm, có thành công hay không. Lâm Viêm có thể luyện chế thành hình cũng đã so với bọn hắn ngưu bức nhiều. Đương nhiên, trong bọn họ tâm dĩ nhiên là vi vọng Lâm Viêm luyện chế thất bại. Sau đó ngoan ngoán cho bọn hắn mỗi người một viên nhất phẩm đan dược. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 07 chương 90 ta thích tự học. Luyện đan nhưng mà hứng thú mà thôi luyện đan đạo sư mặt đầy kinh ngạc tử lâm viêm trong tay đem nhất phẩm bên trong cấp cao nhất đan dược. Thanh hồn đan cho nhận lấy nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát liếc mắt. Đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một hơi thở. Nhất thời cả kinh. Thật là tinh thuần dược lực, đây là ta gặp qua nhất phẩm đan dược bên trong thuần túy nhất đan dược. Luyện đan đảo sư mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Viêm Hỏi ngươi thật nhưng mà nhất phẩm luyện đan sư sao u Vinh Quy Quy Mơ Lâm Viêm khẽ gật gật đầu Thanh hồn đan Coi như là rất nhiều nhị phẩm luyện đan sư cũng luyện chế không ra Luyện đan đảo sư mặt đầy khó tin nhìn Lâm Viêm Nói Coi như là luyện chế được Dược hiểu cũng tuyệt đối không có như vậy thuần túy Lâm Viêm, ngươi tuyệt đối là trong một vạn không có một luyện đan thiên tài. Có muốn hay không ở trên con đường này phấn đấu một cách ta có thể tiến cử ngươi bái nhập chúng ta Thiên Đấu Học Viện nhị trưởng lão môn hạ. Hắn là một gã luyện đan sư ngũ phẩm, là chúng ta Thiên Đấu thành đệ cửu khu vực, phẩm giai cao nhất luyện đan sư. Ùm um ảo Luyện đan đạo sư lời nói vừa mới hạ xuống kia bốn mươi mấy luyện đan học viên, nhất thời một mảnh xôn sao. Tiến cử bái nhập học viện nhị trưởng lão luyện đan sư ngũ phẩm môn hạ. Là bực nào phúc phận cùng vinh dự à bọn họ nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Ở lâm viêm nơi này. Thật không ngờ đơn giản. Tả lão sư thương yêu. Bất quá ta đối với luyện đan nhưng mà hứng thú mà thôi. Thói quen tự do. Ta vẫn ra thích từ học. Lâm viêm đối với lên trước mặt luyện đan đạo sư cảm kích cười cười, nói. Ta đi. Người này, lại tự tuyệt. Không có lầm chứ luyện đan sư ngũ phẩm đều không bái sư ngư bức. Mọi người hoàn toàn đối với lâm viêm phục. Mặc dù không có thể từ lâm viêm trong tay đạt được đan dược. Còn bại bởi lâm viêm. Nhưng là bọn họ tâm phục khẩu phục. Luyện đan đạo sư nghe Lâm Viêm lời nói, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viêm lại sẽ cử tuyệt. Đây nếu là đổi thành bình thường, những người khác vẫn không thể vui nở hoa. Lâm Viêm, ngươi chắc chắn ngươi lời mới vừa nói là nghiêm túc sao chúng ta thiên đấu học viện nhị trưởng lão. Trước còn chỉ có một vị quan môn đệ tử. Luyện đan đạo sư vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm, nói, nếu là ngươi có thể bái nhập hắn môn hạ. Tiếp nhận hướng dẫn Lấy ngươi thiên phú luyện đan Vượt qua hắn cũng không phải là không thể Ta đây liền càng không thể đi Ta là người từ trước đến giờ tuyển người hâm mộ và ven dép Hay lại là tự do một chút tốt Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Được rồi Ngươi đã kiên quyết như vậy Ta đây cũng không miễn cứng ngươi Nếu như ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt Liền tới tìm ta đi Vừa nói, luyện đan ngược lại đem thanh hồn đan đưa cho Lâm Viêm. Đây là thanh hồn đan đối với ngươi nên có trợ giúp, ngươi luyện chế, ngươi thì lấy đi đi. Được, cảm ơn. Lâm Viêm lễ phép cười cười. Không khách khí. Luyện đan đảo sư ngay sau đó đem ánh mắt chuyển một cái. Rơi vào đám kia. Luyện đan học viên trên người. Ta hy vọng. Các ngươi sau này lấy Lâm Viêm là ngọn. Sớm ngày có thể luyện chế ra thành hình đan dược Giả toàn bộ luyện đan học viên đều là trọng trọng gật đầu Hăng hái mười phần Lâm viêm cười một tiếng Đi xuống giảng đài Nhìn mọi người Nói Dựa theo ước định Các ngươi được gia nhập học sinh mới chúng ta mới minh Hoặc là giúp ta làm một chuyện Nguyện thua cuộc Có yêu cầu gì Ngươi cứ việc nói đi Một đám người nhìn lâm viêm Hào sảng nói Không gấp, sẽ có cơ hội. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó sầm chân rời đi nội viện thao tràng. Hắn tìm một nơi bình an địa phương, đem thanh hồn đan đút vào trong miệng mình. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 07 chương 91 thôn phể thanh hồn đan, linh hồn lực level 10. Ken, tháp chủ ăn một viên thanh hồn đan thanh hồn tỉnh hóa dược lực tăng lên 10-10 lần. Theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên Lâm viêm nhất thời cảm giác linh hồn mình giống như là bị tẩy lễ Trong nháy mắt trở nên cực kỳ thuần túy Cũng tăng lên một mảng lớn Khen Tháp chủ linh hồn lực tình hóa xong Đã đạt tới thuần túy nhất trình độ Linh hồn lực cấp bậc Level 10 Mãn cấp 100 cảnh giới đại viên mãn Hô Cảm nhận được linh hồn lực rõ ràng trở nên tinh thuần Hùng hậu rất nhiều, Lâm Viêm sảng khoái thở ra một hơi. Level 10 linh hồn lực, có thể so với một tên linh giả. Nói cách khác, chỉ một sử dụng linh hồn lực, Lâm Viêm là có thể cùng một danh linh giả tiến hành chiến đấu. Nghe nói sao năm nay có một cách tân sinh kêu Lâm Viêm, ngày hôm qua đánh bại Vương Tùng, hôm nay lại đánh bại Trần Sơn. Ta Tào, không phải đâu Châu như vậy tính là gì người ta Lâm Viêm sáng sớm hôm nay. Sáng sớm trực tiếp khiêu chiến đấu vân bảng Bây giờ đang ở đấu vân bảng thượng hạng vào to 100 Nghe nói đồng thời còn là tân tú bảng số 1 kinh khủng như vậy Bất kể đi tới chỗ nào, Lâm Viêm Trung Quy là có thể nghe liên quan tới chính mình nghị luận Hiện tại hắn thật đúng là trở thành thiên đấu học viện lập tức sốt xẻo nhất nhân vật Một buổi chiều, Lâm Viêm đem chọn các thiên đấu học viện toàn bộ cho đi xảo một lần Riêng lớn thiên đấu học viện bị hắn một buổi chiều liền cho quen thuộc Rất nhanh, màn đêm buông xuống Tân sinh diễn võ thao tràng tập học Cơ hồ tất cả mọi người đều đi đứng như nhúng ra 6 giờ sáng ngày mai Ở chỗ này tập họp Nếu ai tới trễ một giây đồng hồ Trực tiếp cút ra khỏi thiên đấu học viện Thủ giáo quan nhìn toàn bộ tân sinh Lớn tiếng hỏi, nghe hiểu sao Nghe hiểu một đám tân nhân cuồng loạn hét Giải tán nhất thời tất cả mọi người tê liệt trên mặt đất Lại không muốn nhúc nhích xuống Lâm viêm nhìn xa xa mọi người cười Lâm viêm đồng học Hôm nay ngươi biểu hiện rất không tồi 6 giờ sáng ngày mai ở chỗ này tập học Đột nhiên tuổi giáo oan bóng người giống như vượt mì xuất hiện ở lâm viêm trước người Nhìn lâm viêm nói Được Lâm viêm có chút kinh ngạc gật đầu một cái Tốc độ này không hổ là thiên đấu học viện mạnh nhất giáo oan Một giây kế tiếp, vượt giáo quan thân hình động một cái trong phút chốt biến mất ở lâm viêm trước mặt Nếu như không phải là dựa vào linh hồn lực cảm giác Lâm viêm căn không biết vượt giáo quan đi phương hướng nào ngay sau đó Lâm viêm đi tới một đám tân sinh trước Lão đại, chúng ta sắp chết Lão đại Nghe nói ngươi đánh hạ tân tú bảng số 1 Còn lên đấu phân bảng to 100 Là thực sự sao là thực sự Lâm Viêm gật đầu một cái, tê, toàn bộ tân sinh chính tai nghe Lâm Viêm thừa nhận chuyện này đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây cũng quá kinh khủng chứ đều là tân sinh, vì sao trinh lệ to lớn như vậy lão đại, ngươi quá trâu bút. chúng ta thần tượng A. Lão đại, một đám tân sinh hướng về phía Lâm Viêm điên cuồng thổi phồng vút mông ngựa. Hồi lâu sau, mọi người đi đại thực đường ăn một bữa thỏa thích. Đến nhà trò thật sớm nghỉ ngơi Ngày thứ hai vừa giảng sáng Trời vừa hơi sáng Toàn bộ tân sinh cũng sắp tốc độ xoay mình thức dậy Bọn họ rửa mặt một phen chạy thẳng tới diễn võ thao tràng tưởng giáo quan cũng sớm đã ở diễn võ thao tràng bên trên mặt trời của bọn hắn Đồng thời Còn có mấy chục con yêu thú biết bay cùng với một ít hộ vệ đạo sư Ngay hôm đó lên Các ngươi sẽ tiến vào thiên đấu thành yêu ma sơn mạch tiến hành lịch luyện Lịch luyện nhiệm vụ Mỗi người Phải tự tay chém chết một con yêu thú hoặc là ma thú Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể lập tức học viện tiến vào lớp học học tập Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 07 chương 92 mạnh nhất tân sinh tiểu đổi Tìm ma thú vượt giáo quan nhìn toàn bộ tân sinh Nghiêm nhị lớn tiếng quát Tất cả mọi người Lập tức thượng yêu thú biết bay Cái gì vào yêu ma sơn mạch ta tào Chúng ta không có gì cả chuẩn bị à đây cũng quá đột nhiên chứ giáo quan Có thể để cho chúng ta đi chuẩn bị một ít vũ khí cùng đồ dùng sao nói nhằm nữa trực tiếp cút ra khỏi thiên đấu học viện Thượng giáo quan chợt quát một tiếng toàn bộ tân sinh cũng thức thời ngầm miệng Bọn họ coi như là minh bạch Thượng giáo quan mặc dù bị danh hiệu là tối cường ma thượng giáo quan Cũng là bởi vì hắn thích làm đột nhiên tập kích. Mặc dù cho phép hỏi thăm nhiều qua huấn luyện tin tức người cũng là bị giết một cách không kịp đề phòng. Bởi vì hàng năm huấn luyện hẳn. Cũng hoàn toàn bất đồng bất quá. Lâm viêm sớm có chuẩn bị. tự thân không gian tùy thời có giá ngoại sinh tồn hết thảy mọi thứ. Đây là làm một người tu luyện phải có chuẩn bị. Mấy trăm tân sinh phân biệt hơn vài chục đầu yêu thú biết bay. Bọn họ động tác vô cùng nhanh chóng thượng yêu thú biết bay Yêu thú biết bay nhanh chóng cất cánh hướng thiên đấu bên ngoài thành yêu ma sơn mạch bay đi Xong khẳng định so với ngày hôm qua thảm Hãy hơn Ta cái gì cũng không có chuẩn bị tiến vào sơn mạch sống thế nào à ta cái mẹ nha Vô số tân sinh ngồi ở yêu thú biết bay thượng cũng như cùng ra chiến trường một dạng nội tâm tràn đầy sợ hãi Nhưng Lâm Viêm lại là phi thường vui vẻ, hắn đã sớm muốn tiến vào yêu ma sơn mạch chém đầu ma thú tới mở bảo tháp. Một lúc lâu sau, Lâm Viêm liền nhìn thấy yêu ma sơn mạch. Mấy chục con yêu thú biết bay trận thế cực lớn chậm rãi đáp xuống một nơi sơn mạch miệng trên đất trống. Các ngươi chỉ có 7 ngày trong vòng 7 ngày nếu là không có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ phải chịu ta trừng phạt. Tưởng giáo quan thân hình nhảy một cái. Phía sau một đôi thổ hoàng sắc phe cánh vỗ cánh mà ra Mang theo vườn giáo oan trôi lơ lượng hư không Linh khí hóa rực Nhất thời toàn bộ học viên tất cả giật mình hâm mộ nhìn vườn giáo oan Linh khí hóa rực kia thấp nhất cũng là yêu cầu linh vương cường giả mới có thể có Vào đi thôi có nguy hiểm tánh mạng liền thả ra tín hiệu cầu cứu Ta sẽ chạy tới đầu tiên cứu các ngươi Tưởng giáo quan nghiêm túc nhìn toàn bộ tân sinh, nói, nhưng giống nhau, nếu là cầu cứu, thì đồng nghĩa với bị loại bỏ. Tê, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây cũng quá tàn khốc chứ, ngay sau đó do Lâm Viêm dẫn đầu. Đi vào thiên đấu bên ngoài thành yêu ma trong giấy núi. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ à? Toàn bộ tân sinh nhìn Lâm Viêm, hỏi. Nhưng mà giết một con yêu thú hoặc là ma thú mà thôi không phải là cái gì việc khó chúng ta phân 10 người một tổ chiến lực phân phối cân bằng liên thủ hoàn thành nhiệm vụ gánh cấp một trong hoàng hạ thủ không phải là việc khó Lâm Viêm đi ở phía trước vừa đi vừa nói bây giờ các ngươi tự do phân phối đi 5 tên Linh giả 5 tên cửu đoạn Linh khí phối hợp Biện pháp tốt Nghe Lâm Viêm lời nói, một đám tân sinh lúc này bắt đầu chia tiểu đội. Nhưng mà bọn họ dựa theo Lâm Viêm từng nói chia nhau tìm yêu thú cùng ma thú tiến hành đánh xếp. Mà Lâm Viêm ngọn, là là ma thú. Hắn muốn chạm sát một con ma thú tới mở đề cửu tầng Bảo tháp. Đám người phân tán đi qua, bắt đầu dần dần đi sâu vào yêu ma sơn mạch. Lâm Viêm cùng hắn ba các bạn cùng phòng tạo thành đội một. Có thể nói tân sinh mạnh nhất tiểu đội. Lớn như vậy yêu ma sơn mạch. Thế nào liền con yêu thú cũng không nhìn thấy một nam tử khắp nơi hoàn liếc mắt một cái. Không giải thích đạo. Chúng ta nhiều người như vậy đi vào. Yêu thú cùng ma thú rất có thể đã bị bị dọa sợ đến trốn vào yêu ma sơn mạch chỗ sâu hơn. Lâm viêm đạo. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 7 chương 93 ma thú cấp 2. Kiếm sỉ hổ chúng ta đây đi vào không sẽ đụng phải yêu thú cấp cao với ma thú chứ sợ cái gì cho dù là nhị dai. Mấy người chúng ta liên thủ cũng có thể đánh một trận. Lời là nói như vậy, có thể đó cũng là rất phiền toái a Lâm viêm mang theo ba cách bạn cùng phòng, không ngừng đi sâu vào yêu ma sơn mạch. Bọn họ bên tay thỉnh thoảng chuyển ra chiến đấu thanh âm cùng kinh hoàng tiếng thép chói tay. Nghĩ đến. Là còn lại tân sinh, hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp phải yêu thú hoặc là ma thú. Chờ một chút, có động. Đột nhiên, Lâm Viêm dấm chân xuống. Toàn bộ tinh thần cảnh sát lên bốn người lúc này lưng tựa lưng. Tạo thành một cách đơn giản cả công lấn thủ trận hình. Ngay sau đó, Lâm Viêm linh hồn lực phá thể mà ra, hướng trước mặt một mảnh đầm đà bụi cỏ nơi gió thám biết quá khứ. Cái gì nhất thời, Lâm Viêm sắc mặt trầm xuống. Chạy mau. Một giây ghế tiếp, Lâm Viêm xoay người rời đi. Bên cạnh hắn ba cái bạn cùng phòng còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy trong bụi cỏ lao ra một con hung ma thú. Ta tào trong nháy mắt ba người sắc mặt đại biến, nhanh chân liền chạy. Hoành đầu kia hung ma thú một cước bắt ở tại bọn hắn nguyên lai phương bắt một cái thật sâu vết quào. Đây là cái gì ma thú thế nào lớn như vậy giai đoạn gì Lâm Viêm bạn cùng phòng một bên chạy trốn, vừa nói. Đây là một con vừa mới thăng cấp ma thú cấp 2 kiếm sỉ hổ. Lâm Viêm chạy trước tiên, nói. Cái gì nhị dai kiếm sỉ hổ nghe Lâm Viêm lời nói, ba các bạn cùng phòng chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Gặp một con ma thú chính là nhị dai, vận khí này cũng là tuyệt. Nhị dai kiếm sỉ hổ, dài 4, 5 mét thân thể, đạt tới 2 mét cao cực sự cường tráng. Nó bốn chân bắt đầu chạy tốc độ kia so với lâm viêm ba cái bạn cùng phòng nhanh nhiều. Hoàng giai cao cấp linh quý, phi ngư trưởng. Hoàng giai cao cấp linh quý, truy phong huyền Hoàng giai cao cấp linh quý, muộn lôi huyền Ba người phong. Thủy. Lôi tam thuộc tính. Cũng trong lúc đó phát động linh quý. Phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau hướng ma thú cấp 2 kiếm sỉ hổ công tới. Trình thịt hoành nhất thời, ba đảo tiếng vang trầm trầm gần như cùng lúc đó vang lên. Ba người linh kỹ, hung hăng rơi vào ma thú cấp hai kiếm sỉ hổ trên người. Giống ma thú kiếm sỉ hổ nhất thời phát ra một đảo gào lên đau đớn âm thanh. Thân thể khổng lồ lui về phía sau mấy bước. Ngửa đầu giữ tợn đến khóe miệng. Điên cuồng hội tổ linh khí. Mau tránh ra. Lâm viêm đầu nhìn kiếm sỉ hổ ngưng tổ linh khí, la lớn. Hắn ba vị bạn cùng phòng lúc này giúp người ra cách xa kiếm sỉ hổ Mà cũng cũng ngay lúc đó Kiếm sỉ hổ khóe miệng trước ngưng tụ ra một viên linh khí đàn Phát bắn ra ta tào mấy người nhất thời cả kinh Nhanh chóng tránh né Quanh kia linh khí bắn bay tốc độ bắn đi ra ngoài Đập gãy 7-8 viên đại thủ Cuối cùng rơi trên mặt đất Nổ tung thật là khủng khiếp công dịch Đây chính là ma thú cấp 2 lực lượng sao rời ạ nếu như bị đánh chúng sẽ chết cố định. Lâm viêm ba cái bạn cùng phòng đã bị bị dọa sợ đến mặt mũi mất sắc, hai chân như nhũng ra. Nhưng lâm viêm nhưng là không tên cảm giác một loại hưng phấn. Nếu như giết chết đầu này ma thú cấp 2 tới mở ngàn tầng bào tháp để cửa tầng. Sẽ là như thế nào đây hắn nghĩ tới đây. Trong lòng liền không nhìn được muốn thử một chút. Mặc dù trước mặt đây là một con ma thú cấp 2, có thể so với linh sư tồn tại. Nhưng đầu ma thú này hiển nhiên vừa mới tấn thăng nhị giai, lực lượng còn không đủ ổn định. Nếu không lời nói, mới vừa rồi một kích kia cũng sẽ không đánh vạ ra. Vây công hắn, xuất ra các ngươi mạnh nhất linh khí. Lâm Viêm nhìn ba vị đồng bạn nói, ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 07 chương 94 liên thủ sát ma thú à nghe lâm viêm lời nói. Ba người nhất thời sườn sốt một chút. Vóc người khôi ngô đại hán kia nam tử. Viên thạch. Liếc mắt nhìn mạnh mẽ nhị dai kiếm sỉ hổ. Nói. Lão đại. Người không có đùa dẫn hay sao lão đại nhất định là đùa. Tối gầy gò cách đó bạn cùng phòng đan vũ. Nói. Đừng nói nhảm, nó lại phải phát động tấn công Bốn người chính giữa thấp nhất luồn Trương Phong Mặt đầy kinh hoàng la lên Lâm viêm khóe miệng nhẹ nhàng câu khởi một vệt độ cong Nắm chặt quả đấm, điên cuồng nói, xếp chết nó Nói xong, dưới chân hắn động một cái Huyến ảnh bộ mở ra, tốc độ thành bội tăng vọt Cái gì Trương Phong ba người nhất thời cả kinh Xếp chết ma thú cấp 2 Quyết định Có phải hay không quá điên cuồng một chút huyền dai sơ cấp linh kỹ. Băng vân trưởng lâm viêm một tiếng quát lên. Cả người đã tới ma thú cấp 2 kiếm sỉ hổ trước mặt. Hắn một trưởng hướng về phía kiếm sỉ hổ đánh tới chính diện ngạnh cương, ngang ngược vô cùng. Giống kiếm sỉ hổ nổi giận gầm lên một tiếng, nâng tay lên bên trong trảo tử, liền đối với lâm viêm hung hăng đập tới. Hoành bàn tay cùng hổ trảo tới một mới vừa va chạm. Phát ra một đảo tiếng vang trầm trầm Thượng Lâm Viêm thân hình chợt lui cánh tay có chút tê giải, la lớn A Trương Phong ba người lấy dũng khí Hét lớn một tiếng điên cuồng hướng về phía kiếm sỉ hổ tiến lên Huyền dai sơ cấp linh ghi ba người dối rít cầm ra bản thân đòn sát thủ Huyền dai linh ghi Lâm Viêm nhanh chóng không gian tháp chính giữa xuất ra bốn năm viên phục khí đan Toàn bộ ném vào trong miệng Nuốt hai khỏa đi xuống Oanh huyền sai trung cấp linh ký Thiên cương huyền hắn một tiếng quát lên Lần nữa tự chính đối mặt với ma thú cấp 2 kiếm sỉ hổ mới vừa lên đi Bốn người vây công ma thú cấp 2 kiếm sỉ hổ đem lực lượng mở đến cực hạn Ma thú kiếm sỉ hổ ngửa đầu lần nữa ngưng tụ linh khí muốn phóng đại chiêu Nhưng lâm viêm đám người căn không cho hắn bất cứ cơ hội nào Một quyền một trưởng hung hăng đánh vào trên người nó Lâm viêm thiên cương huyền càng là trực tiếp nện ở kiếm sỉ hổ trên đầu đánh một vừa vặn. Thình thịch thình thịt bốn đảo tiếng vang trầm trầm gần như cùng lúc đó truyền ra. Bốn loại huyền dai linh ký đều không ngoại lệ trúng mục tiêu kiếm sỉ hổ. Giống may là ma thú cấp 2 ở mạnh mẽ như vậy công kích bên dưới cũng khó có thể chịu đựng. Nó phát ra một đảo thống khổ gầm to. Khóe miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể phổng lồ điên cuồng loạn động ảo tử đổ loạn ư múa. Hoành nhất thời, Trương Phong đám người sơ ý một chút, liền bị ma thú cấp một móng cho đánh bay. Lâm Phiêm có huyển ảnh bộ ủng hộ, miễn cưỡng tránh một đòn. Còn không chíp hắn nhìn đồng thời chúng mục tiêu 4 đảo huyền giai linh khí cũng còn bất tử kiếm xỉ hổ, liền đi lộ ra một vẻ khiếp sợ. Nhưng coi như như thế, ma thú cấp 2 kiếm sĩ hổ giờ phút này cũng đã là nhỏ hết đà. À đừng tới đây, lão đại cứu ta. Đan vũ nằm trên đất kinh hoàng la lên. Lâm viêm ánh mắt đông lại một cái. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Toàn thân linh khí điên cuồng hội tù hai chân. Một tiếng quát lên. Huyền sai trung cấp linh khí. Thần phong thối hoành vừa muốn một cách đem đan vũ cho ăn hết kiếm sỉ hổ. Đột nhiên gặp đòn nghiêm trọng. Trực tiếp hoành bay ra ngoài. Đập gãy ba bốn viên đại thủ. Tốt sức lợi hại một cước. Trương Phong cùng viên thạch nhìn thấy Lâm Viêm một cước liền đem ma thú cấp hai kiếm sỉ hổ đá bay ra ngoài. Mặt đầy khiếp sợ chi sắc. Không có sao chứ Lâm Viêm đưa tay kéo Đan Vũ hỏi. Không không việc gì tạ ơn lão đại nhiều mới vừa rồi hô chết ta. Đan Vũ đầu đầy mồ hôi kịch liệt thở hồn hền. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 07 chương 95 mở ra để cửu tầng bảo tháp đây là phục khí đan cùng dưỡng thần đan. Các ngươi trước khôi phục một chút linh khí. Chữa chỉ một chút thương thế đi. Lâm viêm xuất ra hai bình đan dược, phân cho ba người một người hai khỏa bất đồng đan dược. Tạ ơn lão đại nhiều. Chương phong ba người nhận lấy đan dược, mặt đầy cảm kích hướng về phía lâm viêm nói. Mới vừa rồi nếu không phải Lâm Viêm bọn họ thật có thể bị kiếm sỉ hổ ăn hết Lâm Viêm cuối cùng một cước kia thật sự là quá Ngay sau đó Lâm Viêm hướng ma thú cấp hai kiếm sỉ hổ đi tới Trương Phong ba người lập tức ăn đan dược Ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu bắt đầu tu luyện Lâm Viêm đi tới kiếm sỉ hổ trước mặt Kiếm sỉ hổ lại còn không có chết Thôi thót muốn giấy rùa lên vành hắn không nói hai lời Một cước đá chết trên đất. Mã Đức bốn người đồng thời đánh một con mới nhập môn ma thú cấp 2, đều đang thiếu chút nữa xảy ra án mạng. Nếu là lợi hại hơn nữa điểm mơi bầy thú, há chẳng phải là trực tiếp lành lạnh keng. Tháp chủ Đa Thành Công đạt tới mở ra đề cửu tầng bảo tháp điều kiện có hay không lập tức mở ra ư? Keng, chúc mừng tháp chủ thành công mở ra đề cửu tầng bảo tháp, nhị cấp luyện ma chi tháp Có thể luyện hóa nhị dai trong khoảng toàn bộ ma thú đạt được ma thú trên người hết thảy mọi thứ. Là tháp chủ nhiệm ý sử dụng, canh, phát hiện ma thú cấp 2 kiếm sỉ hổ có hay không lập tức luyện hóa ừ. Lâm viêm không chút do dữ nói. Kiếm sỉ hổ luyện hóa bên trong. Canh kiếm sỉ hổ tinh luyện hoàn thành. Chúc mừng tháp chủ đạt được một quả ma hạt cấp 2. Hoàn chỉnh kiếm sỉ hổ ra lông Nhị dai hoàn chỉnh kiếm sỉ hổ tốt Lâm viêm một trận mừng rỡ Đem từ ma thú cấp 2 kiếm sỉ hổ Trên người đạt được đồ vật toàn bộ ném vào không gian tháp Ma hạch cấp 2 có thể là đồ tốt a Hắn vẫn thật không nghĩ tới Một con mới vừa tiến vào nhị dai kiếm sỉ hổ Dĩ nhiên cũng làm đá nắm giữ ma hạch Đây cũng là để cho lâm viêm có chút ngoài ý muốn Bất quá Có ma hạt dĩ nhiên là không có nói luyện ra tinh thuần lực lượng cung lâm viêm hấp thu tu luyện. Dù sao kiếm sỉ hổ lực lượng đều tại ma hạt chính giữa, hơn nữa có thuộc tính. Đương nhiên, lâm viêm có thể lợi dụng ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện đem phân giải đề luyện ra nhưng bởi như vậy. Ma hạt cũng liền phế. Kẻo kẹp. Đồ vật tinh luyện xong. Lâm Viêm đem trong miệng đan dược toàn bộ nhai nuốt vào lúc trước tiêu hao tất cả lực lượng. Lần nữa khôi phục ngay sau đó hắn liếc mắt nhìn tầng thứ 10 bảo tháp mở ra điều kiện. Ngàn tầng bảo tháp tầng thứ 10 mở ra điều kiện tùy ý tuần hóa một con yêu thú hoặc là ma thú. Vừa vặn đồng thời mở hắn. Biết được tầng thứ 10 mở ra điều kiện sau, Lâm Viêm hưng phấn cười cười. Lão Đại! Lúc này, Trương Phong mấy người liệu hoàn thương thế? Khôi phục tốt linh khí. Đứng lên đi thôi. Mang bọn người chết ba con yêu thú. Đi ra ngoài. Lâm Viêm cười một tiếng, mang theo trương phong ba người tiếp tục tìm yêu thú và ma thú. Mấy người tiếp theo vận khí cũng không tệ lắm, gặp phải đều là cấp một trong khoảng đống cắn bả hàng sắt. Không cần Lâm Viêm xuất thủ, ba đầu toàn bộ giải quyết. Sau đó bốn người phân biệt nâng bốn đầu ma thú hoặc là yêu thú thi thể đi ra yêu ma sơn mạch. Đây là ma thú cấp 2, kiếm sĩ hổ yêu ma sơn mạch cửa ra, phụ trách lần này tùy thời tăng viện cùng bảo vệ đảo sư. Nhìn thấy lâm viêm đẩy ra ngoài lại là một con ma thú cấp 2. Toàn bộ đảo sư trên mặt đều là lộ ra một vệt đậm đà khiếp sợ chi sắc. Ngươi là thế nào giết chết đầu này ma thú cấp 2 một đám đảo sư kinh ngạc nhìn lâm viêm hỏi. Không phải là ta, là chúng ta bốn người đồng thời. Lâm viêm khẽ cười nói. Thật ra thì chúng ta cũng không giúp bao lớn bận rộn. Nếu không phải lão đại cuối cùng vậy mạnh mẽ một cước đem kiếm xì hổ đã chết. Chúng ta sợ rằng đát lạnh trương phong ba người lúc túng cười nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 07 chương 96 mở ra tầng thứ 10 bảo tháp các ngươi là nói. Đầu này nhỉ dai kiếm xì hổ. Là bốn người các ngươi linh giả giết chết một đám đạo sư khó tin nhìn lâm viêm đám người Hỏi các ngươi gặp phải đầu này ma thú cấp hai lúc Nó có thể có bị thương không có Lão có hăng hái Thiếu chút nữa đem đan vũ một cách cho ăn Trương Phong mặt đầy tâm tai vui họa cười nói Ngươi có thể không bóc người khác gốc gác không đan vũ nhất thời cho Trương Phong một cách liếc mắt Một đám đạo sư nghe thấy bọn họ lời nói càng khiếp sợ hơn Bốn cái linh giả làm chết một con trạng thái tột cùng ma thú cấp 2 kiếm sỉ hổ thật là xinh Được các ngươi là dự định lập tức đi đây hay là chờ khác tân sinh đồng thời đạo sư hỏi Đi đi Lâm Viêm nói Ngay sau đó bốn người thượng yêu thú biết bay từ một danh đạo sư chỉ huy bọn họ đem bốn người bọn họ đưa học viện Lâm Viêm đã đại khái rõ ràng thiên đấu học viện trường học Tiếp đó Chính là hắn điên cuồng tu luyện Tăng thực lực lên thời điểm, hắn phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, sau đó đi sông đáng đại lục, học viện. Trung Quy chỉ là một cơ sở lớn lên địa phương Lâm Viêm nói qua. Không ra hai tháng, hắn liền muốn tốt nghiệp lão đại. Chúng ta tới đây sao sớm làm gì thiên đấu học viện diễn võ thao tràng bên trên. Lâm Viêm mấy người từ yêu thú biết bay trên lưng nhảy xuống các ngươi nghĩ tưởng liên quan cái gì đều được. Ta muốn đi tuần thú chàng. Lâm viêm nói xong. Liền dẫm chân hướng thiên đấu học viện. Tuần thú chàng đi tới. Tuần thú chàng ở vào thiên đấu học viện. Sau thao chàng. Chỉ cần thẳng xuyên qua thiên đấu học viện. Liền đến. Lâm viêm một thân một mình đi tới tuần thú chàng. Đây là một cách bị nặng nề thiết lan bao vây to lớn thao chàng. Giờ phút này trong sân các nơi đều có đạo sư đang dạy học một ít viên tuần thú. Một phen dạng dạy. Làm mấu sau, trực tiếp thả ra một con tử yêu ma sơn mạch trung bắt yêu thú. Thật huấn luyện bằng đạn thật, a đừng tới đây. Sau khi từ biệt một cách mới vừa học tuần thú học viên, đối mặt nửa dai yêu thú. Trực tiếp bị sợ lớn tiếng thép chói tay. Cách này cũng có thể học tuần thú lâm viêm nhìn thấy đàn ông kia bị dọa đến mặt đầy trắng bịch cũng là phục. Hắn một cái bước dài sông lên trực tiếp đứng ở đó đầu nửa dai yêu thú tật phong thỏ trên lưng Loại này cấp bậc yêu thú, hắn một quyền là có thể đánh chết một con thuần phục đứng lên, vẫn không phải là dễ Aloy, mau nhìn, người nọ là ai à lại trực tiếp ngồi ở yêu thú trên lưng Ta tào Cực kỳ ra hỏa hắn không sợ thỏ gấp cắn người sao Tuần thú tràng thượng học viên, nhìn thấy Lâm Viêm lại trực tiếp nhảy thượng yêu thú trên lưng, mặt đầy khiếp sợ chi sắc. Mặc dù chỉ là nửa dai tật phong thỏ bề ngoài nhìn còn mang theo một chút bộ dáng khả ác yêu thú. Nhưng bọn hắn cũng vẫn là không có can đảm kia. Nhưng mà, Lâm Viêm lại không có lộ ra chút nào sợ hãi. Ngồi ở tật phong thỏ trên lưng, nắm thỏ lỗ tay, như cưới ngựa như thế cưới tật phong thỏ. Ngồi xuống. Ngồi xuống cho ta. Lâm viêm đánh phía trước tật phong thỏ, la lớn. Tuần thú tràng thượng tuần thú đạo sư nhìn thấy lâm viêm cử động trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Bọn họ trong ánh mắt, rõ ràng mang theo thưởng thức, nhìn ra lâm viêm tuần thú thiên phú. Ta cho ngươi ngồi xuống. Lâm viêm thân thể vừa dùng lực. Lúc này đem nửa dai tật phong thỏ áp chế ngồi dưới đất. Không cách nào nữa nhúc nhích phân nửa, canh Chúc mừng tháp chủ thành công thuần phục một con yêu thú. Đạt tới mở ra tầng thứ 10 bảo tháp điều kiện. Có hay không lập tức mở ra ừ, Ken Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra tầng thứ 10 bảo tháp, cấp một tuần thú tháp. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 07 chương 97 mở ra ngàn tầng bảo tháp để thập nhất tầng cấp một tuần thú tháp. Có thể tuần hóa toàn bộ cấp một yêu thú cùng ma thú. Tuần hóa yêu thú cùng ma thú. Có thể được tuần thú năng lực tăng lên. Có thể kéo dài thăng cấp tuần thú tháp. Tuần hóa càng yêu thú cấp cao cùng với ma thú. Ken, chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp trước 10 tầng toàn bộ bảo tháp. Đạt thành thành tựu. Có một chút thành tựu. Lấy được được thưởng miễn điều kiện mở ra một tầng bảo tháp. Có hay không lập tức mở ra còn có khen thưởng lâm viêm nhất thời vui. Đột nhiên tới kinh hỷ. Thật là đẹp tí tách ạ M mở ra Ken Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp để thập nhất tầng gấp trăm lần tháp tu luyện toàn bộ tốc độ tu luyện tăng lên 100 lần ta tào nghe ngàn tầng bảoo tháp hệ thống lời nói Lâm Khiêm nhất thời không nh nhìnn được bảo nổ một câu chửi b thập bội cũng đã rất trâu bút 100 chẳng phải là muốn nhịp thiên ganh tu luyện tăng Ph tháp hiệu quả chồng lên nhau, Gấp trăm lần tháp tu luyện cùng 10 lần tháp tu luyện xung hợp thêm được. Tháp chủ đạt được chương 110, lần tu luyện tăng phúc. ta lâm viêm hoàn toàn sợ. Lại còn có thể như vậy 10 lần đa nhịp thiên. 100 lần càng là kinh khủng như vậy chồng lên nhau thêm được chương 110. Lần là khái niệm gì lâm viêm khó có thể tưởng tượng. Ở nơi này dạng ra chỉ bên dưới. Lấy chính mình thiên phú. Tốc độ tu luyện sẽ tới một loại mực nào biến thái mức độ thấy không? Hắn lại đem đầu kia nửa dai yêu thú tật phong thỏ cho thuần phục ta tàu. Tốt ngư bức. Nhìn hắn mới vừa rồi tuần thú sáng vẻ. Là đại sư cấp bậc à nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Cũng quá lợi hại chứ toàn bộ tuần thú học viên đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm. Bị lâm viêm mới vừa rồi tuần thú uy phong cấp trấn trụ. Vì bạn học này, ngươi tên là gì lớp dì cấp một cách tuần thú đạo sư đi tới lâm viêm trước mặt, hỏi. Hắn còn chưa từng thấy qua cách đó học viên. Tuần thú thuận lợi như vậy. Nếu là có thể kéo vào chính mình lớp học bên dưới. Dạy dỗ ra thành tích. Nhất định có thể đang học viện tuần thú đại tái thượng. Mắt lại không tệ thành tích. Ta gọi là lâm viêm. Trước không có lớp học. Mấy tử yêu ma sơn mạch lịch luyện Lâm Viêm hướng về phía đi tới đạo sư. Nói. Cái gì ngươi là Lâm Viêm nghe Lâm Viêm lời nói kia tuần thú đạo sư nhất thời cả kinh. Liên đới sau lưng toàn bộ tuần thú học viên còn có mấy tên khác đạo sư đều là lộ ra khiếp sợ chi sắc. Lâm Viêm, năm nay tân sinh chính giữa nhân vật quan trọng. Tân nhân vương, giang bà tử, ngươi. Ngươi lịch luyện nhanh như vậy tuần thú đạo sư mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm. Ừ tới xem một chút tuần thú, không thành vấn đề chứ lâm viêm hỏi. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Nếu như lâm viêm đồng học đối với tuần thú có hứng thú. Có thể tới lớp của ta cấp. Ta tự mình. dạy ngươi tuần thú. Tuần thú đạo sư mặt đầy nhiệt tình hướng về phía lâm viêm nói. Lấy ngươi mới vừa rồi biểu hiện đến xem. Ngươi thiên phú rất cao Trước kia là học qua sao không có Mới vừa rồi đó là ta lần đầu tiên tuần thú Lâm viêm nhạt nhạt nói Cái gì ngươi là lần đầu tiên tuần thú nhất thời toàn trường tất cả mọi người đều là cả kinh Lần đầu tiên tuần thú cứ như vậy ngưu bức đây cũng quá kéo chứ ta đi Người này thiệt xả lần đầu tiên tuần thú thì cung dung thành công Chúng ta cũng học hơn nửa năm Nghe nói hàng này luyện đan cũng là nhất tuyệt, không nghĩ tới tuần thú cũng như vậy tao Người so với người làm người ta tức chết a không ít tuần thú học viên Đều bị lâm viêm một câu kia lần đầu tiên tuần thú cho đả kích không đất sung thân Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 7 chương 98 tuần thú kim viên Kinh ngạc đến ngây người toàn trường bọn họ học tập tuần thú đại thời gian nửa năm Tới bây giờ cũng còn chưa thành công thuần phục qua một con yêu thú hoặc là ma thú Cho dù là nửa dai ta muốn thử một chút con ma thú kia Có thể không Lâm Viêm chỉ một cách to lớn lồng sắt chính giữa đang đóng một con cao lớn ma thú Ô Kim Viên Hỏi Cái gì nghe Lâm Viêm lời nói toàn bộ tuần thú đạo sư đều là cả kinh Đầu kia nhưng là cấp một ma thú chính giữa bá chủ như vậy tồn tại Nắm giữ cao hơn 2 mét hình người ma thú. Khắp người tràn đầy nổ mạnh tính bắp thịt. Một thân ô kim nhan sắc mau phát. Lộ ra án trầm huy hoàng. Người nói là đầu kia ô kim viên một cách đảo sư mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm hỏi. Đúng, nơi này cũng liền con ma thú kia mạnh nhất đi. Lâm viêm gật đầu một cái, nói. Lâm viêm đồng học thuần phục ô kim viên. Không thể so với thuần phục một con ma thú cấp 2 dễ dàng. Đạo sư kia lần nữa nhìn về phía lâm viêm hỏi đầu này kim viên là cấp một ma thú bên trong mạnh nhất tồn tại. Ngươi chắc chắn ngươi phải thử một chút chắc chắn lâm viêm không chút do so dự lần nữa gật đầu một cái. Lại ngư bức. Vậy cũng hay lại là cấp một ma thú cấp 2 kiếm sỉ hổ lão tử cũng giết. Còn thuần phục không đồng nhất đầu cấp một ma thú sao Tây toàn trường tuần thú học viên nghe Lâm Viêm lời nói. Nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lâm Viêm cử động lần này giống như viên tạc đạn nặng ký phổ thông rơi ở đỉnh đầu bọn họ. Sợ cho bọn họ không biết làm sao ngươi đang muốn khiêu chiến một chút, vậy hãy để cho ngươi thử một chút đi. Nhìn thấy Lâm Viêm kia hiên định thần sắc. Tuần thú đạo sư lúc này đem cấp một ma thú kim viên từ lồng sắt chính giữa thả ra giống kim viên từ lồng sắt bên trong lao ra. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay không ngừng đánh phía trước bầu ngực mình. Chợt nó hung ác ánh mắt nhìn về đám người, hướng về phía đám người nhào qua. A văn lúc, một đám tuần thú học viên bị dọa sợ đến thép chói tay, khắp nơi chạy trốn. Hoành đột nhiên, một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Lâm viêm thân hình từ trong đám người lao ra, một quyền nện ở ô kim viên trên người. Chợt hắn điều động linh khí một tay hướng về phía một bên tuần thú đạo sư chuẩn bị trái cây hút một cái. Trực tiếp hút một thanh chối tiêu đưa tới tay. Đến bên này. Lâm viêm nắm chối tiêu bắt đầu trêu chọc chơi đùa ô kim viên. Ô kim viên thích ăn nhất chính là chối tiêu. Thoáng cách liền bị lâm viêm cho chơi đùa xoay quanh. Ta đi người này lại đang trêu đùa ô kim viên. Rất lời hại Hắn là làm sao biết O kim viên thích ăn chối tiêu coi như là như vậy Cũng không có biện pháp thuần phục ô kim viên chứ sống thật lâu không bắt được chối tiêu Ô kim viên nhất thời nổi giận Lâm viêm liền vội vàng kéo xuống nhất căn ném qua đi tạm thời thỏa mãn một chút ô kim viên Muốn ăn không làm ta sủng vật ngày ngày cũng có thể cho ngươi ăn Lâm viêm cười nói Giống đột nhiên o kim viên tức giận một tiếng gầm Như là nghe hiểu Lâm Viêm lời nói, hết sức tức giận Đám người chung quanh đều là bị dọa đến quay ngược lại mấy bước Nhưng Lâm Viêm nhưng là vững như Thái Sơn Phủ Thông đứng ở nơi đó Không muốn sao ta đây ước chừng phải dùng cứng rắn Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Đem chối tiêu ném lên thiên không Cả người đi theo nhảy lên ô kim viên tung người nhảy một cách đi bắt chối tiêu Nhưng mà ngay tại nó vừa mới nhảy cấn lên trong nháy mắt. Lâm viêm thân hình đột nhiên xuất hiện ở hắn bầu trời. Hoành lâm viêm một cước đem ô kim viên đá lật trên đất, chối tiêu rơi vào ô kim viên trên đầu. Thình Thịch hoành ngay sau đó, lâm viêm đè xuống ô kim viên một trận loạn đánh. Mỗi một quyền đều mang cấp một tuần thú tháp bên trong tuần thú lực. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 07 chương 99 thăng cấp. Trở thành nhị dai tuần thú sư rất nhanh. Ô Kim Viên liền dừng lại giấy rùa. Đàng hoàng, không dám phản kháng nữa. Tới, đem trên đất chối tiêu nhặt lên ăn. Lâm Viêm nhìn Ô Kim Viên, la lên. Ô Kim Viên lúc này nghe lời chạy tới, đem trên mặt đất chối tiêu nhặt lên, liền nhục mang bì ăn chung. Chụp hai cái ngực đến xem. Thình thịt Ừ không tệ. Lâm Viêm hài lòng gật đầu một cái. Trung quanh tuần thú học viên cùng với tuần thú đạo sư sưởng sờ. Nhanh như vậy liền giải quyết đây chính là học viện đạo sư cũng vẫn chưa có hoàn toàn thuần phục ma thú A. Lại bị Lâm Viêm một trận hận đánh cứ như vậy nghe lời bọn họ mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Viêm. Người này. Rốt cuộc có bao nhiêu biến thái à vào đi thôi. Lâm Viêm hướng về phía ô kim viên, la lên. Ô kim viên lúc này chạy chậm vào lồng sắt. Nghe lời còn chính mình đem lồng sắc môn cho đóng lại ta. Tất cả mọi người đều không biết nên nói cái gì ngắn ngủi trong chốc lát. Lâm viêm liền đem một con hồ đầu ngu xuẩn. Khó mà tuần hóa ô kim viên. Trực tiếp cho thuần phục phục tiếp thiếp, giống như ngoan ngoãn thỏ phổ thông nghe lời. Cái này cũng quá trâu chứ canh. Chúc mừng tháp chủ tháp chủ thành công thuần phục một con cấp một ma thú. Ô kim viên. Tuần thú năng lực tăng lên chương 110. Chương 110. Lần. Ken. Cấp một tuần thú tháp thành công thăng cấp làm nhị dai tuần thú tháp. Có thể thuần phục toàn bộ ma thú cấp 2 cùng yêu thú. Ken. Chúc mừng tháp chủ trở thành một danh tuần thú sư. Ngươi phẩm dai là nhị dai tuần thú sư. Thoải mái. Lâm viêm nội tâm chỉ gọi một cách thoải mái tâm tình thập phân khoái trá. Có tuần thú năng lực. Vậy thì đồng nghĩa với có vô số người giúp. Sau này du lịch đại lục lúc. Mang một nhóm sủng vật ở bên cạnh. Xem ai dám đến tìm cách chết lâm viêm đồng học. Người tuần thú thiên phú và năng lực. Là ta đã thấy xuất sắc nhất. Nếu không phải suy tính một chút tới lớp của ta cấp lâm viêm đồng học. Tới lớp của ta cấp đi. Ta sẽ cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Hay lại là tới lớp của ta cấp đi, bọn họ đều là tên lường gạt. Ngay tại ô kim viên tiến vào lồng sắt bên trong trong nháy mắt. Mấy tên tuần thú đạo sư, đều là đem lâm viêm đoàn đoàn bao vây lên trên mặt bọn họ mang theo thập phân hữu hảo nụ cười. Đều muốn đem lâm viêm kéo vào chính mình lớp học. Loại này học sinh khá giỏi, trăm năm khó gặp A. Nếu là bắt, nhất định có thể dương danh lập vạn. Bên cạnh đám kia tuần thú học viên nhìn là không ngừng hâm mộ à, muốn là mình có bực này đãi ngộ liền có thể. Cách đó, ta tạm thời không nghĩ muốn gia nhập bất kỳ lớp học ý tưởng, xin lỗi, ta thích tự do tu luyện. Lâm viêm liếc mắt nhìn chư vị tuần thú đạo sư, mặt đầy ái náy nói. Lâm viêm đồng học. Tự do tu luyện là nhập học 3 năm học sinh cũ mới có đãi ngộ. Người mới vừa vào học viện. Khả năng cũng không biết. Đúng vậy, hay lại là tới lớp chúng ta cấp đi Lớp chúng ta cấp đãi ngộ rất tốt Tới lớp chúng ta cấp đi Một đám đảo sư còn không chịu buông tha Nhưng Lâm Viêm như cũ toàn bộ cử tuyệt Hắn nhanh nhanh rời đi tuần thú tràng Cho mọi người lưu lại một cách không thể xóa nhòa ấn tượng Lâm Viêm Ngay tại Lâm Viêm mới vừa đi ra tuần thú tràng lúc Một đảo quen thuộc thanh âm cô gái truyền vào hắn trong tay Lâm Viêm theo tiếng đi tới Đã nhìn thấy nhược thủy đảo sư đi lên giày cao gót. Giấy rua dịu dàng vóc người hướng chính mình đi nhược thủy đảo sư. Có chuyện gì không Lâm Viêm nhìn đẹp đẽ nhược thủy đảo sư? Hỏi. Ta nghe ngươi bạn cùng phòng nói ngươi từ yêu ma sơn mạch tới tới nơi này. Tới hỏi một chút. Ngươi tiến vào lớp kinh anh cấp học tập. Muốn đi đâu lớp cấp nhược thủy đảo sư nhìn Lâm Viêm? Hỏi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không 07 chương 100 khiếp sở nhược thủy. Lâm viêm ta muốn khiêu chiến ngươi ta nghĩ rằng tự do tu luyện. Đầy đủ lợi dụng thời gian. Thích hợp hơn ta. Lâm viêm nhìn nhược thủy đạo sư, nói bất quá ta có thể trên danh nghĩa ở nhược thủy đạo sư ngươi lớp học bên trong. Nghe lâm viêm lựa chọn chính mình, nhược thủy trong lòng vui mừng. Bất quá rất nhanh nàng nhớ mày một cái. Nhìn lâm viêm. Nói, tự do tu luyện là nhập học 3 năm, tiến vào cường hóa ban mới có thể có phương thức tu luyện Nhưng coi như là cường hóa ban, mỗi tuần cũng có một chuyến chương trình học Ta đây có thể trực tiếp vào cường hóa ban sao lâm viêm hỏi Trực tiếp vào cường hóa ban Nhược thủy đạo sư nhất thời cả kinh Thiên đấu học viện mở mấy năm Trực tiếp vào cường hóa ban tân sinh Còn chưa bao giờ xuất hiện qua Đang học viện quy định phía trên Mặc dù có một con như vậy Cũng không người khiêu chiến thành công Nhược thủy đạo sư Ta lưu đang tái sinh lớp học thật Ở lãng phí thời gian Ta muốn mau sớm tốt nghiệp Đi du lịch đại lục Cái gì thoát nước lần nữa cả kinh Nhìn lâm viêm Nói Tân sinh 3 năm học tập Cường hóa 2 năm Tổng cộng 5 năm Người chỉ mau sớm là bao lâu 2 tháng Lâm Viêm đảo. Hai tháng lần này, nhược thủy hoàn toàn khiếp sợ. Hai tháng có thể làm gì hai tháng tân sinh mới mới vừa tiến vào trạng thái mà thôi Lâm Viêm lại nghĩ tưởng hai tháng tốt nghiệp. Quả thực ý nghĩ hào huyền. Lâm Viêm. Thiên đấu học viện có rõ ràng quy định. Muốn trước thời hạn tốt nghiệp. Ít nhất phải đạt tới đại linh sư cấp bậc mới được. Đấu liền đại linh sư để cho ta tự do huấn luyện trong vòng 2 tháng. Ta nhất định đạt tới Đại Linh Sư. Lâm Viêm, ngươi không có nói đùa ta nhược thủy vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm, hỏi. Ta là nghiêm túc, ta bây giờ đã là thất tinh linh giả, hai tháng trùng. Kích Đại Linh Sư đã đầy đủ. Lâm Viêm đảo. Cái gì ngươi đã thất tinh linh giả nhược thủy nhất thời cả kinh tràn đầy kinh hãi nhìn Lâm Viêm? Đây rốt cuộc là cái gì thiên phú thăng cấp nhanh như vậy? Thu nhận học sinh lúc Lâm Viêm mới nhị tinh. Ngày qua đấu học viện lúc tam kinh Lúc này mới ngày thứ ba thời gian liền thất kinh mấy ngày nay ta không có ở đây học viện Tới nghe đến ngươi không ít tin đồn Sẽ không đều là thật chứ Nhược Thủy mặt đầy khó tin nhìn Lâm Viêm Hỏi Nếu như là liên quan tới cấp bật thực lực đều không khác mấy đi Lâm Viêm tử tốn nói Tê Nhược Thủy nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh Hoàn toàn bị Lâm Viêm tốc độ tu luyện bị giỏ cho phát sở Ta giúp ngươi giải quyết trực tiếp tiến vào cường hóa ban đi Có thể sẽ tiến hành khảo hạch ngươi chuẩn bị thật tốt xuống Được, vậy thì phiền tói nhược thủy đạo sư Hai người trò chuyện xong lớp học tu luyện sự tình Liền mỗi người bận rộn đi Lâm Viêm rảnh rối tới buồn chán Lại đi đấu phân bảng sân đấu Một buổi chiều đem tên trực tiếp tăng lên tới 85 danh Người này Quá biến thái chứ tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta học sinh cũ còn gì là mặt mũi không được. Phải tìm người thật tốt chừng chỉ một chút người này. Đấu phân bảng trong sân đấu. Vô số học sinh cũ ở liên tục nhìn xong lâm viêm cân nhắc chàng sau khi chiến đấu. Đều là lộ ra kinh hãi chi sắc. Một cách mới vừa vào học tân sinh không ngừng treo đánh bọn họ những học sinh cũ này. Thật là đưa bọn họ học sinh cũ mặt mũi. Hung hăng đạp đạp lên mặt đất, để cho bọn họ đám này học sinh cũ thật là không đất sung thân. Lâm Viêm, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngay tại Lâm Viêm ngồi ở đấu phân bảng trong sân đấu lúc nghỉ ngơi sau khi, Diệp Hiểu Hiểu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đừng đùa, ngươi đánh không lại ta. Lâm Viêm liếc mắt nhìn Diệp Hiểu Hiểu thuận miệng nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 07 chương 100 linh một lại thăng cấp tẳng đan dược bắt được Mỹ nữ trái tim. Cái gì ta không đánh lại ngươi chúng ta đều là thất tinh linh giả. Lần trước đó là ta khinh thường. Nghe Lâm Viêm lời nói, Diệp Hiểu Hiểu hai tay chống lạnh nhất thời liền mất hứng. Nàng tức sận nhìn Lâm Viêm nói, chúng ta đánh lại một lần, ta đã đột phá thất tinh linh giả. Ở nơi này đấu vân bảng trong sân đấu, ta muốn khiêu chiến ngươi hạng. Chờ một chút, ta trước thăng canh cấp Lâm viêm lúc này bàn ngồi dậy Trong tay ghét xuất một đảo tu luyện ấm kết Tiến vào trạng thái tu luyện chính giữa Canh ngươi tu luyện một phút Tiến độ tu luyện 110, 110 lần Canh ngươi tu luyện một phút Tiến độ tu luyện 110 110 lần Canh ngươi thành công đột phá bát tinh linh giả Rất nhanh, lâm viêm đột phá cấp bậc Hắn nhìn Diệp hiểu hiểu Nói Ta bát tinh Đánh như thế nào ta không thích khi dễ nữ sinh? Lần trước ta liền cao hơn ngươi một viên ngôi sao? Lần này lại cao ngươi một viên ngôi sao? Thắng cũng không vẻ vang. Nếu không, ngươi đi tu luyện tới 8 viên ngôi sao? chúng ta đánh lại lâm viêm. Ngươi nghe lâm viêm lời nói. Nhận ra được lâm viêm trong cơ thể rõ ràng tăng trưởng linh khí. Lâm Diệp hiểu hiểu khí giấm chân hẳn không được đánh tơi bởi Lâm Viêm một hồi Coi như ngươi bát tình Ta cũng dám khiêu chiến ngươi Ta vượt cấp chiến đấu không được sao Diệp hiểu hiểu nhìn Lâm Viêm Nói Đừng tưởng rằng chỉ ngươi có thể vượt cấp chiến đấu Ta lúc đầu cũng là đánh bại qua bát tinh linh giả Đại tỷ đừng làm rộn được không ta thật không có thời gian Ta cho ngươi mấy viên thăng khí đan Ngươi đi tu luyện đi Lâm Viêm từ không gian tháp chính giữa xuất ra mấy viên thăng khí đan, đưa cho Diệp Hiểu Hiểu. Thật Diệp Hiểu Hiểu nhất thời vui mừng kinh ngạc từ Lâm Viêm trong tay nhận lấy thăng khí đan. Đan dược ngươi cầm, ngươi có thể đi tu luyện chứ Lâm Viêm đảo. Được, chờ ta bát tinh thời điểm, lại tới phiêu chiến ngươi. Diệp Hiểu Hiểu nói xong liền cao hứng nắm đan dược xoay người hướng sân đấu đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa. Đầu hướng về phía Lâm Viêm cười một tiếng. Lâm Viêm! Cảm ơn ngươi! Lâm Viêm cười cười biểu thị không khách khí. Trung quanh học sinh cũ chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Gương mặt sống như hóa đá phổ thông đông đặt lên ăn á thanh tú. Rời ả ngược chết độc thân cầu A ta tào ta nữ thần A. Ô ô ô không nghĩ tới bị tiểu tử này nhanh chân đến trước. Đáng ghét A trong mọi người tâm đều là hâm mộ và ghen ghét. Diệp Hiểu Hiểu rõ ràng đối với Lâm Viêm thân mật có thừa chứ sao. Mà Lâm Viêm hoàn toàn không có để ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp Hiểu Hiểu rất khả ái. Đáng giá trợ giúp một chút. Mới tặng đan dược. Nếu không, nếu là đổi thành người khác, không có cửa nhưng mà, hắn cũng không biết. Mới vừa rồi cử động ở Diệp Hiểu Hiểu trong lòng, Lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng Một lần nữa bắt được Diệp Hiểu Hiểu trái tim Nếu không Diệp Hiểu Hiểu cũng sẽ không tiếp nhận Lâm Viêm tặng đan dược Dù sao, lấy nàng tư sắc tặng nàng đồ vật người ship hàng có thể ship tới ngoài học viện đi Phò khan một cái có người muốn khiêu chiến ta sao ta chỉ nhận hạng cao hơn ta Diệp Hiểu Hiểu sau khi đi Lâm Viêm nhảy lên thi đấu lôi đài Làm bộ tặng hắng một cái Nói Ta tạo người này Lại tới chung quanh học sinh cũ Nghe lâm viêm lời nói Nhất thời không nhịn được nhổ nước bọt lên Nhưng ở chàng cửu kinh đỉnh phong linh giả cấp bậc Lại không có người nào lại dám lên Nhé, rất ngông cuồng A Nhưng vào lúc này Sân đấu bên ngoài Một tên học sinh cũ dẫn một đám người khí thế hung hăng đi vào là Vương Khiếu Vương môn người sáng lập Hắn chính là linh sư cấp bậc tu luyện giả A Ta tào, hắn lại đến Lâm viêm lần này nhất định xong đời. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 07 chương 102 linh sư rất mạnh. Ta chỉ muốn một tuần lễ đã đột phá cái này vương khiếu nhất định là vì vương tùng vương bưu để báo thủ. Rốt cuộc có người có thể thu thập lâm viêm. Ha ha, nghe nói vương khiếu đoạn thời gian trước vừa mới đột phá nhị tinh linh sư thực lực rất mạnh đây. Nhị tinh linh sư kia treo lên đánh lâm viêm. Hoàn toàn không là vấn đề ác. Đấu phân bảng trong sân đấu. Vô số người nhìn thấy đi tới nam tử. Trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi chi sắc. Nhị tinh linh sư cũng không phải là đùa. Ngươi chính là lâm viêm vương khiếu đem ánh mắt rơi vào lâm viêm trên người. Cười khẩy. Lâm viêm nhìn vương khiếu liếc mắt. Cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi là tới là dưới tay ngươi báo thủ. Nếu biết. Vậy còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vương khiếu dễu cực nhìn lâm viêm Nói Ta cũng khó cho ngươi Ta bây giờ đã là nhị tinh linh sư Đánh ngươi kia chính là chuyện cười Chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái Hơn nữa gia nhập ta vương môn, ăn oán trước kia, xóa bỏ Nghe vương khiếu lời nói, lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống Hắn lạnh giá ánh mắt như cùng một thanh lời kiếm phủ thông đâm vào vương khiếu trên người. Nói. Nhị tinh linh sư rất không lên sao ta chỉ muốn một tuần lễ liền có thể đột phá. Cái gì một tuần lễ đột phá nhị tinh linh sư ta Tào Gia Châu suy có chút lớn chứ mặc dù hắn thiên phú rất mạnh. Nhưng một tuần lễ đột phá nhị tinh linh sư. Đừng làm cười. Đánh chết lão tử đều không tin. Nếu như hắn trong một tuần lễ có thể đột phá nhị tinh linh sư, ta gọi hắn ba. Người ở chung quanh nghe thấy Diệp Thiên lời nói. Nhất thời không nhịn được nhổ nước bọt lên bây giờ lâm viêm cũng liền bát tinh thực lực. Một tuần lễ tăng lên tứ hỏa tinh. tổng thêm đột phá cấp 1. Đây không phải là vô nghĩa sao ngươi thiên phú xác thực rất mạnh. Nhưng ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một tên bát tinh linh giả mà thôi. Một tuần lễ ngươi nghĩ đột phá linh sư còn đạt tới nhị tinh. Vương khiếu cười to nhìn lâm viêm, nói, ngươi là trêu chọc ta chơi đùa sao ha ha ha. Vương môn đám người viên. Nhất thời cười kha ha lên hiển nhiên. Đối với lâm viêm lời mới vừa nói. Cảm thấy vô cùng buồn cười. Có muốn hay không đánh cuộc lâm viêm nhìn vương khiếu cười lạnh nói. Được a ngươi muốn đánh cuộc sĩ ta chơi với ngươi. Vương khiếu mặt đầy hí ngược cười nói Nhưng chuyện đầu tiên nói trước Nếu như ngươi thua Ngươi phải gia nhập ta vương môn Cũng cho tiểu đề của ta nói xin lỗi Nhưng nếu là ngươi thua Mang theo toàn vương môn nhân gia nhập ta mới minh Lâm viêm tự tin cười nói Bao gồm ngươi Sau này cũng phải kêu lão đại ta Ôn um ảo Lời này vừa nói ra Toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao tào tiểu tử này thật đúng là dám nói a một tuần lễ đột phá nhị tinh Li sư ngày ngày ăn đan dược kia cũng không khả năng Đúng vậy lúcc này mới nhập học mấy ngày a còn phiên thiên hay sao không thành vấn đề vậy cũng muốn ngươi có thể đủ đạt tới nhị tinh Li sư lại nói Vương khiếu khinh thường cười một tiếng một tuần lễ ở nơi này ai không tới ai là tôn tử yên tâm ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch cái gì mới kêu Linh Sư? Lâm Viêm cười lạnh một tiếng. Đánh cuộc đạt thành, song phương mỗi người rời đi. Muốn tử bát tinh Linh giả trong vòng một tuần lễ đột phá Linh Sư còn phải lại thêm hai ngôi sao? Đặt ở người thường trong mắt, đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đừng nói một tuần lễ, coi như là cho bọn hắn một năm, bọn họ cũng chưa chắc có sức khí đó cùng Vương khiếu đánh cược. a lộ quỷ! Nghe nói sao Lâm Viêm cùng Vương khiếu đánh cuộc. Trong vòng một tuần lễ. Lâm Viêm muốn từ bát tinh linh giả thăng cấp đến nhị tinh linh sư. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không 07 chương 103 thăng cấp. Đột phá. Tái biến cường ta tào. Nói đùa sao một tuần lễ từ bát tinh linh giả thăng cấp đến nhị tinh linh sư. Điều này sao có thể đúng vậy. Thiên phú mạnh hơn nữa. Ngày ngày ăn đan dược. Vậy cũng là chuyện không có khả năng. Không cần suy nghĩ, Lâm Viêm thua định. Đặc biệt sao chính là một kẻ ngu, này cũng dám đánh cược, suy nghĩ có ngâm cưa chứ. Thiên đấu bên trong học viện, vô số học viên nghe Lâm Viêm cùng Vương Khiếu đánh cuộc sau. Tất cả mọi người đều cho là đây là một trận không hồi hộp chút nào. Lâm Viêm phải thua đánh cuộc. Hoàn toàn không có chút nào thắng khả năng tính. Kiểm tra để thập tam tầng bảo tháp mở ra điều kiện Lâm viêm đến nhà trọ ở phòng mình bên trong đem ngàn tầng bảo tháp kêu ra bá ngàn tầng bảo Tháp ứng ánh trong suốt thần thánh bất phàm Nó trôi lơ lượng ở lâm viêm trước mặt giữa không chung đột nhiên bắn ra một hàng kiểu chữ Bảo tháp để thập tam tầng mở ra điều kiện ăn một viên nhị phẩm đan dược Nhị phẩm đan dược nhìn thấy để tam tầng bảo tháp mở ra điều kiện Lâm viêm nhứng mày một cái Nhị phẩm đan dược là có thể trực tiếp đối với linh giả sinh ra cực lớn hiệu quả đan dược Cho dù là linh sư uống vào sau Hiệu quả cũng khá vô cùng Xem ra cần phải đang học viện nghĩ biện pháp làm một viên nhị phẩm đan dược tới ăn Lâm viêm nâng cầm lên, nghĩ một hồi, khóe miệng lộ ra một nụ cười Ngay sau đó hắn đứng dậy ở bên trong phòng đi, khen, tháp chủ đi một bước Huyến ảnh bộ tiến độ tu luyện tăng lên 110, 110 lần. Ken! Tháp chủ đi một bước. Huyến ảnh bộ tiến độ tu luyện tăng lên 110, 110 lần. Ken! Chúc mừng tháp chủ huyến ảnh bộ thành công lên cấp làm huyền dai trung cấp linh lĩ. Sau đó lâm viêm tử không gian tháp chính giữa xuất ra hai khỏa thăng khí đan. Một lần ném vào trong miệng mình. Một trận nhay. Cô lỗ một tiếng nuốt vào bụng. Mặc dù nhất phẩm thăng khí đan đối với hiện tại hắn mà nói hiệu quả đã vô cùng nhỏ nhẹ. Nhưng Diệp Thiên có ngàn tầng bảo tháp tăng phúc. Hiệu quả rõ rệt Kenh. Tháp chủ ăn một viên thăng khí đan thăng khí hiệu quả tăng lên 110, 110 lần. Kenh. Tháp chủ ăn một viên thăng khí đan thăng khí hiệu quả tăng lên 110, 110 lần. Lâm viêm vội vàng ngồi xếp bằng xuống hấp thu dược lực, tăng lên linh khí. Kenh. Tháp chủ tu luyện một phút, tiến độ tu luyện tăng lên 110 110 lần, khen, chúc mừng tháp chủ thành công đột phá cổ tinh linh giả. Ngắn ngủi mấy phút, Lâm Viêm liền lần nữa đột phá một viên ngôi sao. 110 lần tăng phúc quá châu. Lâm Viêm đứng lên, không khỏi là ngàn tầng bảo tháp tăng phúc cảm thấy khiếp sợ. thập bội cùng 110 lần trinh lệch rõ ràng. Tuy nói tu luyện càng ở sau càng khó khăn, có lúc tăng lên một viên ngôi sao đều cần mấy năm. Nhưng Lâm Viêm có ngàn tầng bảo tháp tăng phúc, lại có thể miễn trừ loại tình huống này. Hắn mời phần mong đợi, phía sau mạnh hơn tăng phúc. Tu luyện xong, Lâm Viêm cũng đói. Hắn đi tới học viện đại thực đường, Mỹ Mỹ ăn phong phú thức ăn. Mau nhìn, là Lâm Viêm. Thật là đẹp trai a nếu là bạn trai ta liền có thể. Đừng nằm mơ, người ta có thể là năm nay Tân Nhân Vương Thiên Phú còn mạnh hơn Diệp Hiểu Hiểu. Vô số nữ tử nhìn Lâm Viêm đều là mặt đầy si mê lẫn nhau. Trung quanh nam học viên, vậy kêu là một cách hâm mộ và ven a Bây giờ Lâm Viêm ở trên trời đấu học viện là thật nổi danh. Bất kể đi ở nơi nào, trung quy là có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt, hắn ánh sáng, để cho rất nhiều học sinh cũ. Đều chỉ có thể yên lặng cuối đầu bất quá Lâm viêm nghĩ Chỉ có trở nên mạnh mẽ Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không 07 chương 104 đánh cẩu tinh đỉnh phong Linh giả với chơi đùa như thế hắn phải đi hết đỉnh phong Đột phá cực hạn Tiêu diêu cổ trọng thiên nhay, ngạo thị cổ trọng thiên xuống Hắn muốn cho từng phong ấm chính mình người kia bỏ ra huyết như thế giác Sau khi ăn xong, Lâm Viêm hoạt động một phen, liền đến nhà trò nghỉ ngơi. Trương phong mấy người còn đang tiến hành buổi chiều chương trình học. Khổ cực học tập mà Lâm Viêm đã sớm tiến vào mộng đẹp sáng ngày thứ hai. Lâm Viêm sáng sớm thức dậy rửa mặt. Tập thể dục sáng sớm. Ăn điểm tâm. Sau đó, Lâm Viêm liền chuẩn bị đi thiên đấu học viện làm viên nhị phẩm đan dược tới ăn một chút. Lâm Viêm, ngươi đứng lại đó cho ta Đột nhiên Một đảo quát lên âm thanh từ Lâm Viêm phía sau Chuyển Lâm Viêm đầu nhìn một cái Một tấm khuôn mặt quen thuộc cùng bóng người đập vào mi mắt Là ngươi trước bị đánh còn không có ai đủ chưa Lâm Viêm nhìn lên trước mặt nam tử khôi ngô hỏi Người này chính là hai ngày trước bị Lâm Viêm một quyền đánh ngã sáp lá cả người điên Trần Sơn Trần Sơn tiến vào học viện đã 3 năm Hôm nay là cường hóa cơ ban học viên. Thực lực sớm đã đạt đến cổ tinh đỉnh phong, khoảng cách linh sư chỉ thiếu chút nữa xa. Thậm chí, phổ thông linh sư đều không phải là đối thủ của hắn. Hừ, lần trước đó là ta khinh thường, hôm nay ta là tới khiêu chiến ngươi. Trần Sơn dên lên một tiếng, nổi giận đùng đùng nhìn lâm viêm nói. Khiêu chiến ta tay ngươi được không lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn không hướng Trần Sơn cánh tay. Lão tử ăn một viên điều dưỡng đan, đã khôi phục, hôm nay không phải là đánh ngươi răng vãi đầy đất không thể. Trần Sơn vén tay áo lên, khí thế hung hăng hướng về phía Lâm Viêm. Đừng có gấp, ngươi đã tới khiêu chiến ta, chúng ta đây trực tiếp đi đấu phân bảng sân đấu đi. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta nhớ được ngươi hạng 79 đi, vừa vặn, ngươi hạng, ta muốn... Oanh Trần Sơn nghe Lâm Viêm lời nói trong cơ thể linh khí nhất thời phun trào mà ra. Lâm Viêm, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ta rất phách lối sao ta nói đều là sự thật mà thôi. Lâm Viêm dưỡng dưng một tiếng có đi hay không đi. Trần Sơn giận quát một tiếng cùng Lâm Viêm hai người cùng nhau hướng đấu phân bảng sân đấu đi tới. Trên đường, hai người đi chung với nhau, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Trần Sơn cùng Lâm Viêm không là cửu nhân sao đi như thế nào đồng thời nhìn Trần Sơn kia nổi giận đùng đùng bộ dáng Không giống như là hoa hảo dáng vẻ à. Ta tạo bọn họ đi phương hướng hình như là sân đấu. Mẹ nhà nó thật đúng là nhất định phải làm hơn. Mau mau nhanh. Theo sau thoáng cái. Tự do tu luyện học sinh cú dối giết đi theo hai người hướng học viện sân đấu đi tới. Làm lâm viêm cùng Trần Sơn đi tới sân đấu lúc, phía sau đã đi theo hơn ngàn học viên. Trần kia ý vào trực tiếp hù dọa trong sân đấu học viên tổ co rụt lại. Ta tạo tình huống gì không phải là tới đánh ta chứ bất quá khi nhìn kỹ rõ ràng tình trạng sau. Trong bọn họ tâm không khỏi thở vào một cái. Nguyên lai like đều là tới xem náo nhiệt. Còn tưởng rằng Lâm Viêm dẫn người tới không bọn họ đâu đó là Trần Sơn chứ hắn thế nào sáng sớm hãy cùng Lâm Viêm giang thượng ngươi còn không biết sao Trần Sơn đuổi theo Diệp Hiểu Hiểu cũng suốt một năm. Cũng không cùng Diệp Hiểu Hiểu nói mấy câu. Đây không phải là Lâm Viêm cùng Diệp Hiểu Hiểu đến gần. Trần Sơn khó chịu. Cho nên phải đánh Lâm Viêm sao khả Trần Sơn có thể đánh thắng Lâm Viêm sao mọi người không khỏi là Trần Sơn lo lắng. Mấy ngày nay. Lâm Viêm ở đấu vân bảng trong sân đấu. Nhiều lần vượt cấp chiến đấu. Đó là bọn họ tận mắt nhìn thấy tuyệt không phải giả tạo. Một cước đá bể một cái cửa tinh đỉnh phong linh giả. Thật là với chơi đùa như thế ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không 07 chương 105 một chiêu trong nháy mắt xếp thi đấu xứng đôi xong Lâm Viêm cùng Trần Sơn hai người nhảy lên lôi đài. Đối tròi gay gắt. Thi đấu bốn phía lôi đài. Vây mãn học sinh cú học viên Bọn họ đang nghĩ Trần Sơn có thể chống nổi mấy chiêu không sai Không phải là Lâm Viêm bị đánh Mà là Trần Sơn có thể từ Lâm Viêm trên tay chống nổi mấy chiêu Trần Sơn đối chiến Lâm Viêm thi đấu bắt đầu Oanh Theo trọng tài đạo sư lời nói hạ xuống Kia nghẹn hứa cửa Trần Sơn Thoáng cách liền đem toàn thân linh khí cũng cho thả ra hắn mãn giữ tợn nhìn Lâm Viêm Nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm viêm. Chịu chết đi. Huyền dai sơ cấp linh kỹ, toái thạc quyền. Trần Sơn khôi ngô thân hình một cách bảo trùng, đi tới lâm viêm trước mặt, hung hăng một quyền hướng về phía lâm viêm đập tới. Huyền dai trung cấp linh kỹ thiên cương quyền. Lâm viêm nhanh chóng điều động linh khí, một tiếng quát nhẹ. Nắm tay phải hướng về phía Trần Sơn quả đấm đập tới, nhất thời hung hăng đụng vào nhau. Oành, A. Chỉ nghe một đảo tiếng vang trầm trầm sen lẫn tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Trần Sơn cả người trực tiếp từ trên lôi đài bay rước ra ngoài. Rơi ầm ầm trên đất. Trong miệng bão nổ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mặt đầy trắng bệch thống khổ vặn vẹo, khiếp sợ cùng không cam lòng nhìn trên lôi đài lâm viêm. Ta, tào tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt một màn này đều là bị lôi kinh ngạc. Mặc dù nghĩ tới Trần Sơn khả năng không đánh lại Lâm Viêm, nhưng không nghĩ tới lại bài như vậy một khối. Nhưng mà một quyền cùng lần trước sống nhau như đúc. Một quyền đo ván có thể lần trước là Trần Sơn không có sử dụng linh khí. Đánh giá thấp Lâm Viêm thực lực. Lần này Trần Sơn phát huy toàn lực. Bọn họ cho là ít nhất có thể đủ cùng Lâm Viêm chu toàn một. 2. Đối với Lâm Viêm tạo thành một điểm thương tổn. Nhưng mà kết quả, một chiêu trong nháy mắt xếp người này, mạnh như thế nào linh giả bên dưới, sợ là không người có thể chiến thắng Lâm Viêm. Với hắn so với, chúng ta thật là phế vật A. Tận mắt chứng kiến Lâm Viêm quật khởi cường đại, vô số người đều cảm thấy thập phân xấu hổ. Thì đấu chấm dứt, Lâm Viêm chiến thắng, hạng tăng lên, đấu phân bảng 79 xanh. Trọng tài đạo sư chậm rãi đem kết quả tranh tài sau đó công bố ra thiên phú gì bầm à? Trọng tài đạo sư liếc mắt nhìn trên lôi đài Lâm Viêm thán phục nói Lâm Viêm tuyệt đối là trăm năm qua thiên phú người mạnh nhất Còn có ai Lâm Viêm liếc mắt nhìn toàn trường hỏi Không người tại chỗ không ai dám bê ca, hắn Trừ phi bảng danh sách to 50 đại thần Nhìn thấy không người ứng chiến Lâm Viêm nhảy xuống lôi đài đi ra sân đấu, liền chuẩn bị đi học viện luyện đan lớp nơi. Lâm Viêm. Cũng nhưng vào lúc này, nhược thủy đạo sư đi nhanh qua nàng sáng sớm đã tới tìm tìm Lâm Viêm. Nghe Lâm Viêm cùng Trần Sơn ở sân đấu huyết đấu. Liền lập tức chạy qua ngươi không sao chớ Trần Sơn nhưng là cỡ tinh đỉnh phong linh giả. Ngươi và hắn. Hắn thua. Nhược Thủy Đạo Sư tìm ta là có tin tức tốt gì sao Lâm Viêm nhìn tính cảm giác mỹ lệ Nhược Thủy Đạo Sư. Hỏi. Cái gì Nhược Thủy Đạo Sư nhất thời cả kinh kinh ngạc nhìn Lâm Viêm, ngươi đánh bại Trần Sơn hừ. Lâm Viêm gật đầu một cái, hỏi cách này không trọng yếu, Nhược Thủy Đạo Sư nói thẳng sự tình đi. À đúng ngươi có thể trực tiếp tiến vào cường hóa lớp học. Hơn nữa còn là ta mang A-ban. Bất quá yêu cầu chức tiến hành khảo hạch. Nhược thủy đạo sư quá thần đến, nhìn lâm viêm nói. Cái gì khảo hạch cùng ta rời đi, lần khảo hạch này là nhị trưởng lão tự mình khảo hạch ngươi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không 07 chương 106 cơ hội khó được, nhị phẩm đan dược. Nhược thủy đạo sư mang theo lâm viêm một bên hướng trưởng lão viện đi tới. Vừa nói, lần trước gặp qua ngươi một lần sau. Nhị trưởng lão đối với ngươi vô cùng thưởng thức Lần khảo hạch này cũng là nhị trưởng lão nói ra tự mình đối với ngươi tiến hành khảo hạch Nếu như ngươi có thể đủ thông qua lời nói Không chỉ có thể trực tiếp tiến vào cường hóa A cấp ban Còn rất có thể bị nhị trưởng lão thu là quan môn đệ tử Nghe nhược thủy đạo sư lời nói Lâm viêm cười nhạt Nói Quan môn đệ tử coi như đi ta vẫn ra thích tự do tu luyện. Nhược thủy lại vừa là cả kinh kinh ngạc nhìn lâm viêm. Ngươi biết được bao nhiêu người muốn trở thành nhị trưởng lão quan môn để tử sao. Ngươi biết trở thành nhị trưởng lão quan môn để tử ý vì như thế nào sao lần trước có vị luyện đan đảo sư hướng ta. Ta đã cử tuyệt. Ta chỉ nghĩ tưởng tự do tu luyện. Bắt lại học viện cao nhất khen thường. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Nếu như không phải vì thiên đấu học viện tài nguyên, hắn căn không cần tới học viện học tập được rồi. Ngươi thiên phú xác thực không giống bình thường. Thiên đấu học viện khẳng định không có biện pháp lưu lại ngươi. Nhược thủy đạo sư bất đắc dĩ nói. Bất quá đời có thể như vậy lời nói. Ngươi cũng không nên ngay trước nhị trưởng lão mặt nói. Yên tâm đi nhược thủy đạo sư, ta tự có chừng mực. Tốt rất nhanh, nhược thủy mang theo lâm viêm đi tới nhị trưởng lão ở sân. Vừa đi vào sân đại môn, lâm viêm chỉ nghe thấy bên trong nhà truyền ra nhị trưởng lão lời nói. Này cái phá sư đan ngươi cầm đi đột phá linh sư đi. Ngươi thiên phú luyện đan rất tốt. Nhưng tu luyện cũng không thể lạnh nhạt. Cảm ơn sư phó. Phá sư đan lâm viêm nghe một chút, nhất thời trong lòng đông lại một cái. Nhị phẩm đan dược. Phá sư đan, có thể trợ giúp linh giả nhất cử đột phá linh sư chân quý đan dược. Chờ một chút, loàng soảng ngay tại nhị trưởng lão duy một quan môn đệ tử Liễu Vân vô cùng cảm kích từ sư phụ mình trong tay nhận lấy phá sư đan thời điểm. Lâm Viêm một cước tướng môn cho nhảy lên mở xuất hiện ở bên trong nhà. Thiên đấu học viện nhị trưởng lão cùng với đệ tử của hắn Liễu Vân đều là mặt đầy mộng so với nhìn Lâm Viêm. Mà ngoài nhà nhược thủy, chính là bị dò sợ đến đại hãn chảy dòng. Nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Viêm một cái bước dài sông lên, một cước phá cửa mà vào. Đây chính là thiên đấu học viện thiên đấu thành cấp bậc cao nhất ngũ phẩm luyện dược sư, một tên chân chính Linh Vương Cường Giả. Lâm Viêm, lại vọt thẳng đi vào. Nhị trưởng lão thật xin lỗi, hắn là ta mang đến, xin ngươi hãy không muốn trách phạt. Nhược thủy đạo sư liền vội vàng chạy vào đi ấy náy nói. Ngươi chính là Lâm Viêm chứ nhị trưởng lão. Tuổi đã hơn 60 lão giả Một đôi mang theo hết sạc đôi mắt nhìn về phía Lâm Viêm. Ừ, Lâm Viêm gật đầu một cái. Này cách nhị phẩm phá sư đan. Có thể cho ta nhìn một chút không Lâm Viêm chỉ liễu vân thủ bên trong đan dược chai. Hỏi, ngươi muốn làm gì liễu vân nghe Lâm Viêm lời nói. Nhất thời mặt đầy cảnh giác nhìn Lâm Viêm. Hắn lập tức cách xa Lâm Viêm mấy phần, thân sợ Lâm Viêm đoạt lấy đi. Ta chỉ muốn nhìn một chút này cái nhị phẩm đan dựa phẩm chất mà thôi. Lâm Viêm mặt đầy bình nói. Kỳ thực tim đập hơi nhanh lên đạp ngựa, là mở ra bảo tháp, bắt đi ra ngoài. Cơ hội tốt như vậy, nếu là không bắt lời nói, vậy coi như đáng tiếc. Mặc dù. Này cái nhị phẩm đan dược là học viện nhị trưởng lão, linh vương cấp cường giả tặng cho mình yêu quý đệ tử. Nhưng vậy thì như thế nào tiểu vân cho hắn nhìn một chút. Nhị trưởng lão thấy lâm viêm rất có hứng thú từ tốn nói. Dạ, sư phó. Liễu vân nghe thấy sư phụ mình cũng nói như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đem đan dược đưa cho lâm viêm.